hai webclub.com Chương 4 Truyền thuyết cổ Phật Hoàng Hà Vương Đoan Thắng gật đầu đồng ý, phụ ngực nói sẽ bảo đảm đồ cho tôi, cô muốn tôi lưu số điện thoại trên thị trấn chỗ gã Nói rằng gọi số này Nếu muốn gặp Phương Toàn Thắng Liên có thể tìm được gã nên lúc đó gã mời tôi uống rượu Lại ăn uống thêm một hồi Tháng gẫu sang những chuyện khác Phương Toàn Thắng nói từ nhỏ Gã đã làm nghề này Tính luôn cả năm nay Cũng đã sắp xảy 30 năm 30 năm qua chuyện kỳ quái nào Gã cũng đã gặp qua Đồ mò lên ớt hoàng hà Lo gì cũng có Nội hơi chứng tài một chút thì ra cũng mò được không dưới trầm bột chưa kệ của thời kỳ mua được cả lạc đà ắt ngựa sắt cô lú gã còn câu được cả độ sống năm ngoái ngay tại Quàng Hà gã đã ra cầu được một con chùa đ lông hồng to bằng khí thao rửa mặt trên lưng còn khắc chữ cổ sau đó vừa gà nói con trùa đèn trường Hồng Mau này là họ hàng của thần Thích Long Vương liền mang thả đi ghi lại cũng đúng Năm đó bọn gã thu nhập vô cùng khá Mỗi lần ra sông đồ tốt đều đầy cả thuyền Vơ gà nói là lòng vườn đang giúp đỡ Tôi nghe đến đoạn này thì tự nhủ Mẹ kiếp, Long Vương cũng thật là trói hơi Không làm chính sự, ở đây giúp một gã thu đồng nát Gã cũng thật là tự biết giác vạn lên mặt mình à Sau lần mò được đồng thao kia Bọn họ cũng không dám ra sông nữa Khoan thời gian này khi lũ Hoàng Hà sắp về Đắp ở thượng du mở nước Nước gọi đó bây giờ quá sâu Là chạy siết hơn trước rất nhiều nếu không thì cũng muốn đi xem thử lần nữa Có thêm đồ gì tốt không Liên quan tới cổ mộ của Hoàng Hà Trước kia gã từng nghe ông nội nói qua Là có chuyện Hoàng Hà cổ mộ Nhưng đích thần gặp được Thì với gã là lần đầu tiên Trước kia gã còn cho là chuyện hoang đường Thật vô lý phu sang hàng năm tích tụ ở Hoàng Hạ hắn là phải tính bằng thiên văn số tự chú thích con số thiên văn nhưng con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến thiên vương tinh là 28.691 nhân cho 109 km đồ ở dưới đáy hắn là cũng phải trùng vụi ở tầng rất sâu mới đúng Làm sao mà Đinh Ba có thể chạm đến Gã cũng nghĩ không ra Vương Toàn Thắng là nhanh chóng Nóc cạn thiệm hai bình rượu Lúc này trời đã tối đèn Hắn đứng dậy trả tiện Định đi cả đêm về nhà Lúc này tôi cũng hận không thể tiễn gã đi thật mau Nếu không thì gã không sai Tôi cũng chết vì rượu Thầy hắn tuy rằng có nói nhiều Nhưng mà vẫn rất tỉnh táo Liên biết gã này là một con sâu rượu Nồi với gã cầu cẩn thận Rồi đưa gã ra cửa Quay ra ngoài tiệm cơm thiếu già liền nháy mắt hỏi tôi Chiến tích thế nào Tâm trạng tôi đang rất thoải mái Chỉ có điều uống hơi nhiều rượu Đời hẳn rót hai chén trà xong Liên cãi lại cho hắn nghe một lần Toàn bộ quá trình giao dịch thiếu già nghe xong Liên thấy rất kinh ngạc Kỳ lạ Sao trong quan hạ lại có thể có thứ độ nảy dứt Là do người mang chôn ở dưới đó, hay là thần tiên sắp đặt? Tôi cười nói, từ xưa tới nay trong Hoàng Hà vốn đạo ra được rất là nhiều đồ vật hiếm lạ, cổ quái nữa chứ. Trong sử sách có nhiều chỗ ghi lại, cái này thì cũng không có gì là quá kỳ lạ đâu. Thật ra thì truyền thuyết về cổ vật Hoàng Hà tôi có từng nghiên cứu qua. Các triều đại từ xưa cũng vớt lên được rất nhiều. Căn cứ vào tình hình thực tế có thể chia thành 4 loại. Loại thứ nhất là văn vật trên đất, vì có liên quan đến Hoàng Hà nên bị chìm xuống dòng sông. Theo lịch sử ghi lại, và đến 4000 năm trước, năm 1946, Hoàng Hà đã bị 1.593 lần lũ lớn uy hiếp. Vì sông bị tràn ngập nên dòng lớn đã thay đổi tổng cộng 26 lần. Đồng Hoa Sơn hàng ngày năm trước còn chưa nằm trong dòng sông Hoàng Hà Mà là một đồi đất trên cạn Không biết trải qua biến thiên của lịch sử Một lần kia Hoàng Hà hi giọng Nước lũ bất ngờ cuộn về Chuông giấu tất cả trong dòng phù sa Cho nên truyền thuyết nói rằng Chỉ cần là quyền thành bên bờ Hoàng Hà Đều có thể mò phước cho cổn Phật hay đồ vật trên cạn khác Loại thứ hai là do các nghi thức tôn giáo thá chìm vào trong dòng sông các loại thần khí cúng tế. Từ thời cổ xưa, nhân dân sống hai bên bờ sông, vì sống nhờ vào nước lũ của sông, nên chiêu số nào cũng phải áp dụng, trong đó có việc sử dụng bí mật phong thủy, mang trộn sắt ngựa sắt trống sông thả vào trong dòng nước cuồn cuộn. Những thứ này từ đó không thấy được ánh mặt trời, sau này bị người đời sau phu tình mò lên. Loại thứ ba là thuyền chìm trong vụ sao hoàng hạ đã lưu giữ không biết bao nhiêu quang hồn thuyền chìm vô số có điều vì dòng hoàng hạ mãi cho tới hạ lưu nước mới bình lặng cho nên toàn bộ thuyền lớn đều đã bị chôn trong bụng cát ở hạ lưu quàng Hà vì thế nơi này hẳn là loại thứ tư cũng là loại thần bí nhất rất nhiều địa phương đào được trong bụng cát ở đá sông không ít đồ mà không ai biết được là thứ gì Niên đài bị chìm xuống sông, lý do bị chung vùi. Ví dụ như trước giải phóng, ở bãi sông đoạn Hoàng Hà Cam Túc đã từng đào lên một cây vạn tuế. Đào sâu mười mấy thước, vẫn không thấy rễ đầu. Sau đó chủ đất liền kêu người cưa cây này. Kết quả ngày hôm sau. Kết quả ngày hôm sau, trong người dầm quần đó, cây cói đều bị chết khô giữa đêm. Câu chuyện thạch đài dưới đáy Hoàng Hà chắc hẳn cũng thuộc loại này. Có điều kỳ lạ là sau khi đập thạch đài này ra bên trong lại có một cái quang tài. Sau khi đập thạch đài này ra bên trong lại có một cái quan tài. Tôi thật không nghĩ ra thứ kia có thật là một cái thạch đài hay không, hay phải gọi nó là một ngôi cổ mộ. Tôi bội tiếp vườn toàn Thắng quá nhiều rượu nên buổi tối hôm đó cũng không nói chuyện với thiếu già được nhiều. Hèn hắn ngày mai mang tiện quay lại lấy đồ Rồi về đi ngủ Thiêu gia nói với tôi Người nông dân tương đối coi trọng lợi ích trước mắt Bây giờ gà nói hay với ông Đồ hắn giữ lại cho ông Nhưng mà sau khi về nhà suy nghĩ lại Chắc chắn là không khỏi tò mò Nói không chừng Tuần sau lại mang đồ đến để bán Hắn đã từng bán đồ một lần Cùng cơ bản biết giá cả Vậy nên phải rèn sắt khi còn nóng Thời dịp này phải nuốt luôn Trước khi quá muộn Chiêu gia nói rất có lý, tôi nghe trong lòng cũng hơi gấp gấp. Có điều không có tiền thì cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là tiếc rẻ trong lòng. Tương thứ năm Lão đầu tử đêm hôm đó, tôi liền chìm vào một giấc mộng. Trong mộng tôi thấy một con sông lớn. Phương Toàn Thắng ở một cái mầm quý hình lục giác bằng đồng thao, đồ cực phẩm từ thời chiến quốc, ở bờ sông bên kia kiều bán. Tôi cầm tiền đứng ở đây gọi với lại Lão kêu lên rằng không nghe được gì Bỗng đằng xa có một người đi tới Trút ra một tờ tiền hình như là 5 đồng Mua cái mầm quý đồng thao kia Tôi ở bên này lòng như lửa đốt Hấp tắp rồi thởm xuống sông Lúc tỉnh lại mới phát hiện ra là té xuống giường lắc đầu từ nhủ Mẹ hét kiếp sao lại mơ thấy cái loại mỏng này chứ Hay là ông trời gợi ý Mình đi tìm Phương Toàn Thắng một chuyến Lúc này bên ngoài mặt trời vừa mới ló Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là một màu xám trọt Ánh sáng trong vòng rất yếu Tôi xem qua đồng hồ một chút Đã 5 giờ sáng rồi Thời điểm cho đồ cổ buổi sớm đã khai mở Lúc này cũng là thời điểm có rất nhiều đồ tốt nhất Đồng thời hàng giả cũng nhiều nhất Tôi vốn không định đi chợ sớm Có điều suy nghĩ lại Có lẽ vẫn nên đi dạo một chút thì hơn Xem thử xem có thể kiếm được Một chủ hàng đồ cổ sành sỏi Bán đồ trong tay đi Sau đó lại về cái huyện Vang Sông kia Tìm Phương Toàn Thắng Cất nốt mối hàng còn lại Ngay đến quen vẫn còn đang Nguyên một thân hình Adam mà ngủ Liên giật sáng bóng cái đèn bên cạnh Vừa định mặc quần Bông liếc mắt một cái Thấy trong góc phòng có một cái bóng Là một cái bóng người đang ngồi Người nọ ngồi sớm Quay mặt vào trong góc tường dáng vả đầy quý chị Vì chỗ đó vừa đúng là góc tối Một bên tivi Một bên là học tủ Tôi càng bản không thể nhìn rõ Thực ra lá gan của tôi vốn không được lớn lắm Lúc này thấy trong phòng tối đen thui Lại có nhiều hơn một người Toàn thân tôi bắt đầu trung rảy Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đó là mình bị hoa mắt Có điều cẩn thận nhìn kỹ lại Không sai Thực sự là có người Đồng não một chút Thôi rồi là quý Chỗ đó là chỗ tôi để mấy món đồ đồng thao nhỏ Mua được ngày hôm qua ngẫm lại một chút Tôi liền nói già gà Chẳng lẽ mình khí có tà Nhất thời tôi không dám cử động Con quỷ kia cũng không động đầy gì Cứ cứng đờ Ngồi đó như tượng Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang không ngừng tuôn ra. Một lát sau, tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Thử cử động một chút để thầm dọ. Con quỷ kia vẫn không có phản ứng. Trong lòng liền khó chịu. Không phải là quý đằng đó chứ. Trời càng lúc càng sáng hơn, môi vật bên đó cũng dần dần sáng rõ. Tôi lấy hết càng đảm đến gần nhìn thứ. Nhất thời phát hiện ra, Quần áo con quỷ này trông vô cùng quen mắt Đầu óc tôi khẽ rùng động liền nghĩ ra Y phục này không phải là đồ Vương Toàn Thắng mặc trên người ngày hôm qua sao Nhìn kỹ lại người đang ngồi sớm ở đó Mẹ kiếp chính là lão đầu tử kìa Không phải hôm qua mình đã tiễn Vương Toàn Thắng về quê rồi sao Tại sao nửa đêm Gã lại ở trong phòng của mình Tôi vô cùng khó chịu quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa sổ phòng mình đang mở. Chẳng lẽ gá bò vào từ cửa sổ sao? Có thể không đây, phòng của mình ở tầng 6, lao đầu tử này có khinh công đạp tuyết vô ngân trong truyền tuyết hay sao chứ? Tôi suy nghĩ nát ốc, ai già một tiếng trong lòng, thăm nhủ đừng tưởng lão đầu này dán chấp thật thà, thì ra cũng là hàng thổ phí. Lão đầu đầy nữa điêm bò vào phòng của mình Chỉ sợ là có ý đồ bất lương Định định trộm lại mấy cái món đồ đã bán đi mà Tôi hét to 2 tiếng Lão đầu kia không chút phản ứng Vẫn ngồi im như tượng gỗ Tôi nghĩ là hắn giả chết Linh thuần tại Móc từ trong túi ra mấy đồng tiền Bằng kim loại ném vào đầu lão Đồng thời quát Này Vương Toàn Thắng Có chuyện gì thế Quên đồ hả lão đầu kia vẫn không nhúc nhích giống y như đã chết thật vậy đồng tiền nặng nề rơi xuống đất phát ra những tiếng len can tôi hơi tức giận nhìn qua vương toàn thắng người đó không được nửa lạng thịt tôi cũng không đến nỗi sợ lắm vì vậy liền đi qua phía hắn trên người không có vũ khí tôi sợ lão đầu tử này chở trò lừa biệp liền cầm một cái gấy tựa gỗ lên đến cách gạo 4-5 bước Tư xa dung mũi chân đá vào đầu lão một cái. Thân hình vương toàn thẳng khẽ lung lai. Bỗng nhiên, toàn thân mềm nhũng, giống như bùng nhão vậy. Lập tức té sắp xuống đất, vẫn không hề nhúc nhích. Tôi ngửi thấy trên người gã nồng nặc mùi rượu, tóc hoa răm trươm cả gần kính hết mặt. Trong bụng huôn ói ra một cái, dường như để ý thức được điều gì xảy ra. Tôi lập tức thả cái ghế tựa súng Cẩn thận khẽ sờ vào tai lão đầu Mới chạm vào Liên giật mình trong lòng Lạnh như băng Kinh nghiệm đói với tôi rằng Đã xảy ra chuyện rồi Lão đầu tử Mà làm sao tôi sẽ gặp phiền phức lớn đây Tôi lại sờ thêm mấy cái Đã không còn thấy mạch đập nữa Lúc này tôi nhớ lại Trong tì vị của hướng dẫn Cách nhìn con người Liên vạch tóc trên mặt gã ra Nhìn thẳng vào mắt Mới vạch hai cái Tôi liền hít một hơi khí lạnh Quảng hồn buông tay Lui liền mấy bước Chỉ thấy trên khuôn mặt Bị đám tóc bạc bượm sơm Cheo phủ kia Hai con mắt của lão đầu tử Vẫn đục Cô trướng lên Con người đa giảng ra Điều khiến cho người ta phân trợn gái Và không thể hiểu nổi Đó là khóe miệng của gã Đang khẽ nhét lên Biểu cảm kia Là đang cười cằn Trong lòng tôi vô cùng khó chịu Chuyện gì đang xảy ra đây Lão đầu kia đang yên đang lạnh Tại sao đã đến chết Ở trong phòng của tôi Chẳng lẽ nửa đêm Hắn đến chỗ tôi trộm đồ Đang trộm dở thì bệnh tìm phát tác Hoặc là trúng gió mà chết Vậy thì tại sao lại có vẻ mặt này Gà đã thấy cái gì Mà phải lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy Trong phòng chỉ có mình tôi thôi Chẳng lẽ hắn thấy mình quán sợ quá mà chết Tôi trong khó coi đến vậy sao chứ Lúc đó tôi định đi ra ngoài Để nhờ cười báo cảnh sát Nhưng suy nghĩ một chút Lại thấy không ổn Lão đầu này chết trong phòng của tôi Chuyện quá là kỳ lạ Chút nữa lôi tử tới Tôi biết nó làm sao với hắn đây Tôi không thể nói thật là Ngày hôm qua tôi mới mua đồ của hắn Thật ra là đã thu mua tan vật trộm cấp. Nói ra ăn cơm tụ như chơi, có điều nếu tôi không nói ra thì duyên sẽ càng phiền tối hơn.